truyện ngôn tình xuyên không tiểu vương phi ti khuynh quốc tác giả dạ ngân uyên diễn đọc đàm mai truyện được phát trên đào mai youtube chương 140 đại kết cục hai quý học về tại sao lại gọi nàng như vậy viên vân cười hỏi quý vân hạng lung túng sắc mặt đỏ ửng hắn sờ sờ kẻ ớ sau đó chậm rãi nói trước kia nghe ngươi cùng vương phi gọi như vậy, cho nên là tứ mộng cũng bị chọc cười. phóng dĩ lúc rời khỏi phủ tướng vương, tâm trạng không vui lắm. Bây giờ bị quý văn hạng náo loạn như vậy, tâm trạng cũng khá hơn rồi. không sai, đó chính là hoa hồ ly, riêng quyến rũ chồng của người khác. là tứ mộng mỉm cười nói, quý văn hạng cũng hiếm khi cười cười. sau đó dường như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói, may mắn là vương gia. Đối với vương phi trung tình, nếu không cứ cố gắng giống như hoa hồ ly, chí sợ đã sớm vào cửa. Đôi mắt của hắn thoáng qua cảm giác ảm đạm, khó phát giác. Đúng vậy, nói đến vương gia, đúng là một người hiếm thấy, bây giờ có rất ít nam tử, nguyện ý khác nước ba ngày, chỉ lấy một bùi. Yên vân cũng mượn đầu liên tục. Đặc tử mộng nghe vậy, sao đó nói, nam tử như vậy dù ít nhưng cũng không phải là không có. Nàng ngước mắt, nhìn về phía quý vân hà nói, ta tin tưởng vân hà cũng như vậy, nếu có thí tử, nhất định sẽ trung tình. thuật hạ từ đầu tới cuối. Phóc là cứ mong thận sự không nhận được cười, đời như vậy cũng phải chỉ có nữ nhân mới nói sao. thuật hạ nó là, thuật hạ nguyên ý, các đời bảo vệ vương phi, bảo vệ vương phi tru toàn. Quý vân hạ cũng vì, đời nói vừa rồi cũng mình có chút xấu hổ, chẳng lẽ người không muốn lấy vợ? Liên vân, người không cần lập gia đình, các ngươi không muốn tìm người xây dựng gia đình cả đời? là túm mộng hơi xúc động, gây đến hàng hậu thần, nàng đâu chỉ muốn cả đời? Nô tỳ cũng nguyện ý, cả đời phụng vụ vương phi, nô tỳ không muốn xa vương phi. Liên vân cũng vội vàng tiếp nối, là túm mộng dĩ nhiên, rất lòng trung thành của bần hò nhưng cũng không muốn làm trẻ nại chuyện chung thân của bọn họ. Vì vậy, một ta lôi kẻo liên vân, một ta lôi kẻo quý vân hạt nói: Hai đứa ngốc các người, với dù các người có gia đình, cũng vẫn có thể sống bên cạnh ta mà. Thần vương phủ còn rất nhiều chỗ ở, đến lúc đó càng thêm đón nhiệt. Hơn nữa, ta nhìn thế nào, cũng cảm thấy hai người rất thích hợp, như như các người hợp thành gia đình thì các người cũng không sợ chung đồng ít mà xa cách thì nhiều. Cũng không cần phải lo lắng, không thể đi theo ta. Dù sao, đã nói đến mức này, nàng cũng dứng khoát nói rõ. Liên Vân hơi đỏ mạng, quý văn hạng cũng lúng túng nhìn Liên Vân một cái, tao đó không biết nên nói gì. Xem phản ứng của bọn họ, là tứ mộng âm thầm cười một tiếng, tao đó bình tĩnh nói, Thôi, các người xem như ta đang nói đùa thôi. Vẫn nên về nhà sống một chút. Nhưng cái từ kia là tấm mộng nói câu nói kia. Nàng phát giác thái độ liên vân. Đối với quý vân hạt đúng là có chút chuyển biến. Xem ra có chút tiến triển. Nhưng khỏi đá quý vân hạt này. Muốn làm tan chảy thì có chút khó khăn. Mấy ngày nay là tấm mộng ngược lại. Cùng mỹ vô nhân của hoa tiên sóc khá là thân thiết. Phóng dị ấn tượng của nàng với mỹ vô nhân này cũng không tốt lắm. Có một lần Mỹ Phu Nhân và là Đức Mộng gặp nhau, nhưng cũng không biết mộng như thế nào. Cuối cùng, vẫn là Mỹ Phu Nhân chủ động, mời nàng uống trà. Nàng mới bắn đắt dĩ đồng ý là mời. Cái mặn vị Phu Nhân tương đối tiêu tị, lúc uống trà có chút thất thần. Trà Thứ Mộng mới mở miệng muốn hỏi. Mỹ Phu Nhân tới tìm ta uống trà, chắc hẳn không chỉ mỗi uống trà thôi đúng không? Ta thật ra là muốn nhắc nhở thần Vương vì Nàng cắn cắn môi nổi. Chứ nhớ ta cái gì? Rồi tấm mộng không trúng để ý, uống trà lạnh. Thời tiếng nóng bớt, uống vài ngụm trà lạnh có thể hạ nhiệt độ. Mỹ phu nhân, đặt ly trà xuống, giống như đã hạ một quyết tâm lớn. Nàng ngẩng đầu nhìn Quỷ Vân Hạng và Liêu Phân, xác nhận bọn họ là tông phúc của nàng. Tào mở lên tiếng, thần vương phi, bất kể hoa thiên nhị làm chuyện gì, xin người nhất định phải tin tưởng thần vương gia cái gì? lỡ tấm mộng có chút mơ hồ. hôm nay ta nghe hoa thi nhị nói nàng không muốn ngồi chờ chết nữa, cho dù nàng không thành công chiếm được thần vân gia cũng muốn phá hư tình cảm của các người. nàng không dễ chịu cũng không muốn các người được sống tốt. mỹ phu nhân nói. lỡ tấm mộng thật sự không thể tin được. nàng còn chưa tìm hoa thi nhị tính sổ đâu đó. hôm nay nàng ta lại dám tính cái nàng. thối đời đúng là Không có thương lý nữa. Nàng căm giận, đem chén trà cầm trên tay, lên một hơi uống cạn, rồi sau đó đặt mạnh xuống bàn. Lần này, nàng ta lại ép nàng trả thù nhanh hơn. Nhưng mà, có một chuyện nàng không hiểu. Nàng quay đầu nhìn về Mỹ Phu Nhân sao hỏi. Tại sao cô nó lại nói cho ta những chuyện này? Các người không phải là chị em dâu sao? Chị em dâu? Nàng cười lạnh hai tiếng hỏi Ta cũng muốn là chị em dâu thân thiến với nàng ta. Nhưng trưởng phụ của ta thương yêu mỗi mũi này, cho nên mọi việc đều nhờ nàng. Nhưng nàng ta lại càng ngày càng bá đạo. Vì nàng ta thính cái trăm cài trên đầu ta, nhưng ta không chịu, nàng liền vô quan cho ta tư thông với nam nhân khác. Nói tức tổ này, trong mắt nàng ta nổi lên một tầng sương mù. Chuyện ta không ngờ nhất, chính là hắn lại tin chuyện đó. Mặc dù không hô ta, Nhưng từ ngày đó trở đi, không tới phòng ta nữa, khi gặp ta, hắn cũng không để ý. Là tử mộng dường như có thể cảm nhận được và cảm giác không được người ta tin tưởng thê lương đến mức nào. Tiếp đó nàng nói với là tử mộng, người có biết không, cái trăm cài đó là thiền sống tặng cho ta. Hắn tặng ta vào đúng ngày thành thân, nên ta xem nó giống như bảo bối, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không tin tưởng ta, thật buồn cười lời của nàng làm lòng lặng tử mộng chua xót nhưng cũng không biết nói gì để an ủi nàng ta bởi vì hai người không quá quen thuộc nhưng nàng ta đem chuyện này nói cho nàng là vì cái gì thế vậy mặn nghi vấn của lạc tử mộng vị phu nhân thẳng thắn nói thật ra mà nói ta tới tìm thần vương phi cũng là có lòng riêng hôm đó thần vương phi đến tướng quân phủ đoạn đối thoại giữa hai người ta cũng nghe được Cho nên, ta hiểu biết rõ hiện tại chỉ có người, có thể đòi lại công đạo cho ta. Ta xuất thân đúng là từ thanh lâu, nhưng trướng ta bán nghệ không bán thân. Từ khi biết hắn, ta mới tìm được phụ thuộc vào hắn. Dù biết hắn không chỉ thuộc về mỗi mình ta, nhưng ta cũng không muốn bản thân bị vô quan như vậy. Lốn thần vương phi, chưa gả cho thần vương gia, ta nhìn ra được hoa tiên sống thận sự thích người thậm chí vượt qua tất cả các vị phu nhân hắn yêu thích trong phủ. Ta cảm thấy nguy cơ, cho nên đã nói một số câu nói có nghe với người. Nhưng sau này ta biết thần Vương Phi mất tích, thần Vương gia vì thần Vương Phi vào triều mà một lòng tìm kiếm người, trong lòng ta thật sự vô cùng hâm mộ. Hơn nữa, khi đó không biết tại sao, ta cũng rất lo lắng. Nào đột nhiên khổ sở bật cười. Ta biết thần Vương Phi không tình, đối với nữ nhân có bao nhiêu người có thể đựng trưởng phu của mình toàn tâm toàn ý yêu thương? cho rằng cả nước hàng vũ cũng không tìm được người như thần vương gia. dù ta chưa từng trải qua nhưng vừa nghĩ tới có người được yêu thương như vậy dường như bản thân ta cũng dấy lên một chút hy vọng. có lẽ một ngày kia ta cũng trở thành một người đậm nhất vô nhị đối với một người nào đó. hơn nữa ta không muốn bên cạnh thần vương gia có nhiều nữ nhân. Không muốn làm cho hy vọng của ta có một dung vết bẩn nào. Lúc nói những lời này, ánh mắt của nàng trống rỗng, giống như đang chìm vào trong tâm tình của chính bản thân mình. Đại tâm mộng nhận ra được những lời nói này thì xuất phát từ nội tâm nàng. vẻ mặt đau đớn, mà nhiếu thật chặt, chứng tỏ những điều nàng nói đều là những quấn ứng trong lòng nàng. Nếu ta ra tay, chí sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nó không chừng kết quả của hoa tiên nhị. Là tứ mộng có vẻ đâm chiều, nhìn chầm chầm vẻ mặn biến hóa của nàng. Nghe thấy là tứ mộng nói như vậy, bị vô nhân thu lại hồi tưởng cuối đầu tự lắm bẩm. Thật ra thì, nàng là mũi mũi của hắn, ta không nên có ý nghĩ như vậy, có đúng không? Thật ra, ta cũng không muốn mạng của nàng ta, thật sự không có. Ta chỉ không muốn nàng nổi ta, bước thân tự thanh lâu. Và chiên quyến rũ nam tử, ta thật sự trong sạch. Phần vương phi, người nên tin ta, ta thật sự trong sạch. Nàng mất thống chế, cầm lấy tay lạc tứ mộng, không ngừng muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Khi nàng nhìn thấy con người sâu thẳm của lạc tứ mộng, nhìn chằm chằm vào mình, từ từ buông tay xuống nhỏ giọng nói, ta biết các người đều không tin ta. Nàng hít sau một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy nói. Hôm nay quấy rầy ta đi về trước đây, nhưng thần Vương Phi không nên để mắt kế ly gián của nàng ta. Ta tin, không biết làm sao, trúc miệng phụ nhân xoay người rời đi. Nàng ở sau lưng nàng ta kiên định, nói ra hai chữ này. trong lưng miệng phụ nhân, chợt tứng đờ, ngay sau đó, đôi mắt đẫm lệ mông lung, nàng không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên, xoa so xoa khỏe mắt của mình, sau đó nói, cảm ơn. Đối với nàng, hiện tại mà nói, tin tưởng hai chữ này với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn. Mấy ngày sau, là tướng mộng sau khi uống trà với mỹ quân nhân xong, trở lại vương phủ, khi nàng nhìn thấy bài viện trong sân vườn phủ, trong lòng bỗng nhiên lập bọc. Nàng nhận ra được, đó là hoa cho hoa tiên nhị trồng. Ngày đó ở phục tướng quân, nàng ta cố ý để cho nàng nhìn thấy rõ mấy bồng hoa này. Nàng làm sao không nhớ rõ cơ chữ. Nàng quả nhiên đã không kịp. Phương Phi, Quý Vân Hạng liếc mắt, nhìn những bông hoa kia, sau đó kêu nàng một tiếng. Đại tướng mộng nhếch môi cười, xem ra, khi đến cả Quý Vân Hạng, cũng nhận ra được. Nàng tiếng lên một bước, đến trước mấy bông hoa nói, Hoa đẹp như vậy, từ đâu mang tới đây? Toàn quả gia đi tới, trước mặt lặng tưởng mộng trả lời. Phương Phi, Đây là hoa Vân Gia mua ở chợ. Hả? Vân Gia từ lúc nào lại thích hoa cỏ như thế này? Nàng âm thầm dưới mai. Vừa đúng lúc này, cửa thư phòng mở ra, hảo thần từ bên trong đi ra. Thế là tưởng mộng, mang theo Quý Vân Hạng và Liên Vân trở lại, ánh mắt hắn nhìn Quý Vân Hạng, cũng bớt đi mấy phần địch ý. Khi tới bên người nàng, hắn cưng chiều dưa ta lên, bớt ve tống của nàng hỏi. Thích không? Tại sao lại muốn mua hoa? Càng ra vẻ cái gì cũng không biết nhìn hàng hạo thần. Còn Quý Vân Hạng và Liên Vân biết nhau một cái cũng không nói gì nữa. Hàng hạo thần điểm cười nói, ta đang trên đường trở về phủ, nghe thấy người bán hàng rong, gọi hoa này là trường tương tương thủ, còn chồng hoa này là tâm ý tương thông, Thế nên ta liền quyết định mua nó về, cảm thấy nó rất có ý nghĩa. Đại tướng mộng nhếch môi, Chị tai vào bộ hoa kể tiếp hỏi. Còn chậu hoa này thì sao? Cho dù trong lòng nàng đã sớm có đáp án, nhưng nàng vẫn muốn biết hắn sẽ trả lời như thế nào. Bộ hoa này, bởi vì ta muốn mua mấy loại hoa khác nhau, cho nên đã mua hết tất cả hoa ở đó về. Như chậu hoa này gọi là thanh mai trúc mã. Quả nhiên là như thế, nàng đoán không sai. Thanh mai trúc mã, tâm ý tương thông, cho đến trường tương tư thủ Nếu vừa rồi, đang không nghe những lời bị phu nhiên nhắc nhở, có thể nàng đà trúng phải kể ly gián của hoa thiên nhiệt rồi. Nàng ngồi sống người, thái khẽ vướng ve cánh hoa, nàng chăm chú nhìn chậu hoa, quả nhiên có án mộng chữ nhụy. nước nàng đoán không sai, mặt sao sẽ án mộng chữ thần. Nếu nàng chọn cách tính tượng hắn, dơ vào tính cánh của hàng hậu thần, hắn sẽ không tỉ mỉ đến mức. Nhìn khấm chậu hoa, nếu nàng xin nghi, chắc định kẻ tím mỹ quan sắc nó. ta đó, nó dẫn chổi hàng hậu thân. Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, thật đúng là theo ý nàng ta. Sao vậy? Nàng có thích hay không? Hàng hậu thân vẫn chưa hay biết gì. Lạc tứ mộng đứng dậy nổi. Ta thích lắm, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Hàng hậu thân có chút thật trương. Trước giờ, nó không biến cảnh lấy lòng người khác. Viện mua hoa tặng nàng. Đã là một bước đột phá lớn. Tuy nhiên là tố mộng hiểu hắn đang nghĩ gì. Chàng chỉ vào ngực chàng nói người nào là thanh mai trúc mãi của chàng vậy. Ta nhớ rằng hồi nhỏ ta chưa từng gặp chàng. chàng không có chuyện công cần Vân Điện Hạ Ngài cùng nhau lớn lên. Tao thật ngưỡng người gấp trễ nửa ngày mới chi ngô đạo. Vậy phải khách sai người đem chậu kia đi nơi khác. Chẳng sợ là tố mộng tức giận. Điền lập tức giải thích, ta thật sự không có ý đó, ta không biết nàng thích hoa gì, không thấy trong đầu ta chỉ nghĩ đến việc mua hoa về tặng nàng, nên nên không nghĩ được gì nhiều. Ta tấm mộng chấm tay ở sau lưng, ta mặc lạnh đi về phía tầm mộng cư. Ở cùng nhau lâu nay, cái cả viện ta thích hoa gì, chàng cũng không biết, chàng. Ta, nàng hợp thần khỏi vàng đi thâu hội, bỗng nhiên, nàng thích hoa gì hoa tiết nàng cố ý trêu chọc hắn. hoa tiết đó là loại hoa gì? hàng hậu thần nhân thời công kịp phản ứng. một bên thần quân gia mới vừa đi tới, bên kia tiểu đông và tiểu trần đã sớm cười đến thắt ruột. bọn họ chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt đáng yêu này của vân gia. quý vân hạng và liên vân cũng bật cười. bây giờ quý vân hạng mới tin tưởng, hàng hậu thần tận tâm yêu là tử mộng, có hàng hậu thần chăm sóc. Nak ni, nang akan